Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 3259 nhanh nhẹn tốc độ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, kiếm quang như mưa, hướng phía đối phương lộn sổn rơi xuống đi. cửu cung tu du kiếm không phải chuyện đùa, lâm hiên thực lực hôm nay, xa hơn siêu cùng dai tồn tại rất nhiều. Vẫn sức chờ phát động một kích uy lực tự nhiên không để cho còn nhỏ. Xem, cho dù là độ kiếp trung kỳ tồn tại cũng không dám coi như không quan. Trọng, đối phương hồi ứng phó như thế nào? Lâm Hiên trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này cũng đem làm hậu mặt đấu pháp, cung cấp một ít có thể cung cấp. Tham khảo số liệu. Chút tài mọn. Đối phương lạnh như băng tiếng cười truyền vào trong lỗ tai. Sau đó đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn tóc của hắn theo. Gió cuồng vũ trong khoảng khắc tăng vọt mấy lần có thừa mà lại hóa. Thành tử hắc chi sắc như roi hướng phía phía trước rút rơi. Tốc độ kia cực nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối căn bản. Là khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai cửu cung tu du kiếm. Biến thành làm ngàn vạn kiếm khí rõ ràng bị ngăn trở. Cái này, lâm hiên nghẹn họng nhìn chân chối chính mình thần thông chính mình. Rõ ràng nhất, Cửu cung tu du kiếm cũng không phải là bảo vật chính mình toàn lực ra. Rồi, lại bị chính là một ít tóc ngăn trở. Làm sao có thể đâu này. Cho dù đối phương là chân tiên tri thân thể, cái này cũng không tránh. Khỏi quá không hợp thói thường. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, phủ nhận chút nào ý nghĩa cũng. Không bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Lâm Hiên đương nhiên không phải làm như vậy. Nét mặt của hắn càng phát ra ngưng trọng. Không tệ, không tệ chính là thoáng một phát giới tồn tại bảo vật, gió. Ràng có vài phần tiên phủ kỳ chân hương vị chảy xuôi mà ra đáng tiếc Chỉ là độ kiếp sơ kỳ nếu không nói không chừng thực sự cùng ta một Trận chiến thực lực Tên kia cười quái gì thanh âm truyền vào trong Lỗ tai Có cái gì tốt đắc ý Ngươi cũng không quá đáng là chân tiên vẫn lạc Sau đích thể xác thông linh mà thôi Cũng không phải là chính thức Tiên nhân phụ thể hiện tại tự nói bừa thắng bại, không chây chịu quá. Sớm rồi, Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm chuyện vào lỗ tai. Tuy nhiên cũng rất kinh. Ngạc đối phương bày ra thực lực không phải chuyện đùa, nhưng vô luận. Như thế nào, khí thế bên trên cũng không thể yếu thế Khá lắm cuồng vọng tiểu ra họa, bất quá mạnh miệng không chỗ hữu. Dùng trong chốc lát ngươi sẽ cảm nhận được bổn vương chỗ đáng sợ. Nếu như không muốn thiếu chịu khổ sở, tự ngoan ngoãn bó tay chịu chói. Rong dài. Lâm hiên tay áo phất một cái, một đảo pháp quyết bắn ra cửa cung tu. Du kiếm linh làm vinh dự làm. Hắn còn chưa tin rồi, cho dù chân tiên. Thể xác không phải chuyện đùa, chính là tóc tựu thật có thể đủ cùng. Mình bản mệnh Pháp bảo cùng so sánh sao. Điểm này là trùng hợp hoặc là có khác nguyên do ở đâu đầu. Không biết sống chết. Lâm Hiên động tác tựa hồ chọc giận quái vật kia. Chỉ nghe một tiếng quát trói tai truyền vào lỗ tai. Thân hình của hắn. Bỗng nhiên cất cao rồi. Móng tay dối dài toát ra đen nhánh ánh sáng âm vụ. Bên khói miệng có răng nanh lộ ra ngoài mà ra, lộ ra giữ tợn mà đáng. Sợ, thằng này hiện lộ ra thi vương nguyên hình đã đến toàn thân bị màu. Ngà sữa thi xương mù bao khỏa. Khí thế tại vốn có trên cơ sở gia tăng. Lên rất nhiều. Động tác càng là nhanh nhẹn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Liền xem đều thấy không rõ lắm. Cái kia rầm rạp chẳng chịp kiếm quang rõ ràng bị hắn tránh thoát. Cái này. Điều này sao có thể đâu này. Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm không cần để tuyệt đối là phong phú vô cùng. Nhưng mà giờ này khắc này thực sự lộ ra kinh ngạc biểu lộ đã đến. Không cách nào tưởng tượng. Rõ ràng có người có thể nhanh nhẹn đến. Trình độ như vậy. Cái kia tính ra hàng trăm kiếm quang đều cầm hắn không thể làm gì. Lại sắc bén bảo vật chém không chúng đối phương cũng không có công dụng. Mà chỉ trước mắt đối phương đã đi tới bên người của mình. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Nếu là bình thường tu tiên giả. Như vậy bị đối phương vọt tới trước. Người hơn một trưởng chỗ bất tử cũng không phải lột ra không thể. Mọi người đều biết, cương thi thân thể cứng rắn trình độ so với yêu. Tục cũng là chỉ có hơn chứ không kém đấy. Đối phương tay phải nâng lên, 5 ngón tay thành chảo, sắc nhọn móng. Tay, lóe ra ô hàn sáng bóng, hung hăng hướng về phía lâm hiên đỉnh đầu. Chảo rơi, quá là nhanh, không kịp trốn. Mà gần như vậy khoảng cách. Hổ thể Linh Quang không biết có chỗ lợi gì. Lâm Hiên vẫn lạc tựa hồ đá đá chú định. Không hiện tại kết luận còn nói còn quá sớm. Lập tức cái kia móng vuốt sắc bén vung lên. Lâm Hiên sau lưng đột. nhiên kim mang đại tố. Chói mắt kim quang so mặt trời còn muốn sáng ngời. Sau đó hướng chính giữa tù lại. Một sáng chói cực lớn pháp tướng ánh vào đã đến trong tầm mắt. 9 đầu 18 cánh tay. Mỗi một đầu cánh tay bày ra tạo hình đều là tất cả không giống nhau. Chín khỏa đầu lâu biểu lộ cũng là khác nhau. Nhưng có một điểm là khẳng định đấy cái này pháp tướng cường đại vô. Cùng viễn siêu bình thường tu sĩ dự tính. Đối phương động tác, xác thực nhanh nhẹn vô cùng nhưng lâm hiên đồng. Dạng là có cậy vào địa phương. Móng vuốt sắc bén vung lên. Pháp tướng cánh tay cũng không sợ hãi. Chút nào nhanh đón tiếp lấy. Oanh. Đụng vào nhau. Đáng sợ dư ba điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Mà đạt được cây này khe hở. Lâm Hiên đã vội vàng hướng lui về phía sau. Đi không nghĩ tới đối phương động tác như vậy nhanh nhẹn cây này hẹp. Hỏi địa hình đem đối với chính mình bất lợi, đến mặt đất càng trống. Chạy địa phương đi. Lâm Hiên thân hình ló lên, đã chui vào cái kia trong thông đảo. Tốt tên rào hoạt, bất quá muốn chạy quá ngây thơ rồi. Quái vật kia tự nhiên không có buông tha Lâm Hiên đảo lý. Toàn thân hắc mang nổi lên, sau đó đổi tới. Oanh! Tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai, vốn là khí thế rộng rãi kiến trúc. Tại đáng sợ trong lúc nổ tung biến thành bột phấn. Lâm Hiên lơ lượng ở giữa không chung mà quái vật kia lại tung tích đều. Không có. Như sử dụng ẩn nặng thuật, không có tác dụng đâu tại đây đã không có. Hạn chế thần thức cấm chế. Lâm Hiên nhắm lại hai con ngươi cường đại thần thức vừa để xuống mà. Ra, quả nhiên, rất nhanh thì có thu hoạch Lâm Hiên trên hai tay hạ vung vậy từng đảo Pháp quyết kích xạ mà ra. Phá, theo hắn một tiếng quát nhẹ, cái kia đầy trời kiếm quang tiêu mất hết. Mà chuyển biến thành chính là tia sáng gai bạc trắng chớp đồng. Một, đảo tiếp một đảo ngân sắc tơ mỏng cuồn cuộn hiện hiện mà ra. Hết sức nhỏ vô cùng, số lượng nhiều, xa hơn không phải kiếm quang có. Thể so sánh với... Sau đó tiếng xé gió đại tố, hướng về phát hiện địch nhân địa phương. Kích bắn đi rồi. Động tác của hắn thật là nhanh nhẹn đúng vậy. Nhưng hóa kiếm vi ti về sau, số lượng so vừa mới nhiều hơn gấp trăm. Lần có thừa, xem hắn có biện pháp nào tránh thoát đi. Quả nhiên tiếng va đập chuyển vào lỗ tay, đối phương không cách nào. Nữa tránh thoát. Cương thi thân thể rất cứng cỏi nhưng đối mặt ngàn vạn đảo kiếm ti. Cũng theo không dám dùng thân thể trọi cứng đấy. Những màu ngà sữa kia thi khí nhanh chóng bắt đầu khởi động đi lên. Hướng chính giữa tù lại. Một mặt cực lớn tấm chắn xuất hiện ở trong tầm mắt. Đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào lỗ tai cửa cung tu du kiếm. Công kích bị ngăn chở. Mà Lâm Hiên đương nhiên không có thể như vậy tự dừng tay rồi. Tay áo phất một cái, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm hiện hiện mà. Ra! Ngũ sắc lưu ly, phát ra khí tức làm cho người sợ hãi. Đi! Lâm Hiên một ngón tay như trước điểm ra, huyến linh thiên hỏa lập tức. Hưng hực bốc cháy lên rồi, hóa thành đường kính hơn một trường hỏa cầu. Khổng lồ như lưu tinh chuỗi địa. Như lấy đối phương rơi đập Loại tình huống này Nhìn ngươi như thế nào trốn Mà muốn dùng cái kia mặt tấm chắn trỏi cứng Cũng không phải dễ dàng Như vậy đấy Lâm Hiên thực lực không tầm thường Đấu pháp kinh nghiệm càng là phong Phú rất nhanh Liền đem bất lợi cuộc diện đảo ngược rồi Một kích này Có lẽ không thể quyết định thắng bại Nhưng mới có thể Làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.